dù sao cũng là thần thật sự, cho dù lúc này hắn chỉ là một đạo hình thái hồn niệm, phần lượng trong lời nói cũng không phải mọi người có thể khinh thị. Nếu Tu La đại lão tự mình lên tiếng, mọi người cũng chỉ có thể ngưng trọng điểm, bởi vì ngoại trừ đề nghị này, bọn họ đã không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, nhưng mà tất cả mọi người đều rất rõ ràng, 7 ngày này đối với toàn bộ đoàn đội Từ Dương mà nói đều là giày vò chính mạng. Mỗi người nơi này cùng Từ Dương có ràng buộc sâu sắc, muốn hắn khổ sở chờ đợi 7 ngày 7 đêm. Tuyệt đối là một loại trà tấn khó có thể diễn tả thành lời, quán nói cho cùng, đối với tâm tình mỗi người cũng là một loại tu luyện không gì sánh kịp. Hơn nữa lúc này cái chỗ này năng lượng hình thái thập phần đặc thù, suốt 7 ngày thời gian, nếu như mọi người không có sụp đổ, vậy ý nghĩa cảnh giới cùng tu vi bản thân đều sẽ có một lần nhảy vọt trên phạm vi lớn. Tu La trở thành hộ pháp mạnh mẽ duy nhất của mọi người trong đoàn đội Từ Dương này, có khí tức của hắn, đến từ khu vực đặc thù không gian giao nhau, cũng không có một loại năng lượng khác xâm nhập cùng xâm lấn xem như tạo ra hoàn cảnh tu luyện hoàn mỹ nhất cho mỗi người trong đoàn đội từ dương. Mà những người này quả nhiên cũng không làm Tu La cảm thấy thất vọng, đồng thời Tu La cũng không khỏi vội phục ánh mắt từ dương lựa chọn đồng đội, mỗi người trong bọn họ đều ở bên bờ vực đau khổ cùng nhớ nhung này bồi hồi, nhưng ai cũng không có buông tha, ai cũng không có sụp đổ. Đảo mắt 7 ngày thời gian, khi mọi người một lần nữa khôi phục tầm nhìn trước mặt, mở hai mắt ra, thực lực của mỗi người đều có bước nhảy vọt khó có thể tưởng tượng ngay cả nhà đầu tiểu đoàn đoàn kia cũng đã đi tới nửa bước độ kiếp cảnh cực hạn bên cạnh mà các đoàn đội khác mỗi người đều chính thức bước vào độ kiếp đại cảnh độ kiếp cảnh ở trong thế giới thực tuyệt đối là có thể ảnh hưởng đến một đại lĩnh vực đỉnh cấp tồn tại có thể tưởng tượng được nếu từ dương có thể hoàn thành thông quan vào lúc này như vậy đoàn đội của hắn sẽ trở thành tồn tại che trời trên toàn đại lục mà cái tên thiền lam tông lãng quên quá lâu cũng sẽ vang vọng thành đại lục trong một đêm trở thành sử thi truyền kỳ chân chính không thể siêu việt không biết Cùng là trong vòng 7 ngày này, Từ Dương cùng vô song hai người đi trải qua sinh tử lịch lãm mà người bên ngoài không cách nào tưởng tượng được, tiêm la luyện ngục này, trên thực tế chính là phong ấn vô số tầng vô tận tháp chí cường phong hồn ác ma trong thiên địa. Tổng cộng có 99 tầng, Từ Dương cùng vô song hai người kết bạn đồng hành, một đường chảm yêu trừ ma, cơ hồ là đã trải qua vô số thiên an vạn hiểm, cuối cùng Từ Dương cùng vô song rốt cục ở ngày thứ bảy chờ một canh giờ cuối cùng đi tới tầng 99 cực hạn thâm uyên. Mà thủ hộ ở tầng thứ 99 thâm uyên cực hạn không phải là cái khác, mà là một cái chân chính cự lông. Đây là chân lông trong truyền thuyết, một con cự lông còn sống, vô song dù sao cũng là tồn tại trong thế giới tưởng tượng, cũng chưa từng nhìn thấy cự lông chân chính. Mà trong thế giới ảo tường, sùng kính cự lông nhất mạch, đó là truyền thừa trăm vạn năm, đối mặt với một cự lông chân chính này, vô song là đánh vào mắt không thể nhắc tới nửa phần ý niệm kháng cự, phòng phất ở trong mắt hắn, cự lông mới là thần minh chân chính đáng giá sùng bái. Không biết cự long vẻn vẹn chỉ là những thần thú tự cho là cao cao tại thượng trong thế giới chân thật, nó không thể sánh vai với thần thực sự, bất quá thực lực của bọn họ cũng không kém người thành thần chân chính. Đã thật lâu không có người sống có thể đi tới nơi này, hai người các người là một kỳ tích. Nói nhảm ít nói, thời gian của chúng ta không còn nhiều, chỉ có chiến thắng ngươi, chúng ta mới có thể trở lại thế giới chân thật ở bước cuối cùng. Không, đạo quân đại nhân nói với các ngươi bất quả chỉ là một nghệ trang mà thôi, ta có thể có trách nhiệm nói cho các người biết. Nếu như các người có thể chiến thắng ta, sau lưng ta cũng đã là một cửa vào thế giới chân thật, các người không cần đường cũ trở về, cũng có thể trở lại trong thế giới chân thật. Hơn nữa nếu như các người có thể hoàn thành thông quan cuối cùng ở chỗ ta, như vậy cho dù là nhà đầu đến từ tam nguyên đại ảo tưởng. Thế giới này cũng có thể ở trong thế giới chân thực đạt được bản thể của mình. Tuy rằng cách nói như vậy nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng từ xương biết, Quy nghiêm của Trư Long không cần phải nói dối nhân loại bọn họ. Từ dương cũng không hiểu rốt cuộc hắn đang ở trong loại động cơ như thế nào để thực hiện những chuyện này, nhưng rất hiển nhiên, từ dương ngoại trừ tuân thủ quy tắc trò chơi, không có nhiều lựa chọn, dù sao lúc này không chỉ có một mình hắn, hắn cần bảo vệ vô song bên người. Được, vậy chúng ta đáp ứng ngươi, đã như vậy, vậy thống thống khoái khoái thả tay đánh một trận đi, mặc dù lúc này không có tu la thần kiếm. Nhưng khi từ dương hai tay phóng thích ra hoang thiên vô cực hai đạo thần khí thời điểm, Trần long trước mặt vẫn là vì điều đó mà kinh hãi. Không thể tưởng được, người tên này lại có kỳ ngộ không thể tưởng tượng nổi như vậy, hoang thiên vô cực này là long chi thần khí chân chính, từ dương lạnh lung cười. Nguyên bản ta còn có tổ long chi huyết ở trên người, chẳng qua sau khi kế thừa lực lượng tu la thần, tổ long chi huyết cũng hoàn toàn dung hợp với huyết mạch của ta, không có bất kỳ khí tức long tộc nào biểu hiện, mặc kệ như thế nào. Một khi ta khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, cho dù là Cự Long chân chính cũng không cách nào ngăn cản bước chân của ta." Từ Dương nói xong, cho Vô Song bên người một ánh mắt, hai người chiếu cố không ra. Vô Song dưới sự bảo vệ của Từ Dương Hoang Thiên Vô Cực thần khí, tiến lên vài bước chắn trước mặt Từ Dương, cùng lúc đó, Từ Dương lập tức nhắm hai mắt lại, bắt đầu dùng linh hồn của mình thử câu thông vạn đạo pháp tắc khí thức của thế giới chân thật bên ngoài. Chỉ cần có thể từ linh hồn không gian bắt được hình tượng thân thể mình ở trong thế giới chân thật Như vậy cần phải có 100% khả năng khôi phục thực lực đỉnh phong của mình. Quá trình này chỉ tồn tại trong lý thuyết của Từ Dương, trên lý thuyết Từ Dương có thể đạt được, nhưng ông chưa bao giờ thực sự cố gắng. Nhưng trước mắt ngoại trừ một loại biện pháp duy nhất như vậy ra, Từ Dương mất đi Tula Chi Kiếm, căn bản không biết còn có thể dùng biện pháp gì khác để chiến thắng Cự Long trước mặt. Ẩm Ẩm Trong nháy mắt, khí tức bản thể của Từ Dương hoàn toàn bộc phát, thần chi ba động vô cùng cường đại cờ hồ thắp sáng toàn bộ diêm la luyện ngục tầng 99. Từ trên đỉnh đầu từ dương toát ra một đạo hồn lực vô cùng cường đại, hào quang từ tầng 99 này thông xe đến tầng thứ nhất, thẳng đến khi hồng quang động xuyên qua điểm xuất phát của ánh sáng màu lam lam nơi mọi người trong đoàn đội đang ở. Trời ạ, các ngươi xem, đạo hồn quang này, rõ ràng là khí tức hồn lực của lão đại, hắn thật sự không có việc gì. Thì ra là như thế. Lão đại đang dùng phương thức như vậy thử cùng bản thể của mình trong thế giới thực tiến hành câu thông, một khi thành công, hắn sẽ tiếp nhận thực lực đỉnh phong của mình, đến lúc đó sẽ không có bất kỳ phiền toái gì. Bạch liên tuyết sau khi nói ra sự thật này, sắc mặt mọi người phân biệt có chút hòa hoãn, nữ đế coi như là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, trong vòng 7 ngày này, lo lắng nhất là nữ đế. Không ai có thể lý giải, nàng bức thiết muốn đi tới bên cạnh từ dương trước tiên, nhưng nàng thật sự không làm được khi nhìn thấy một luồng hồn quang này của Từ Dương chẳng những không có bất kỳ dấu hiệu bị thương nào, ngược lại tựa hồ so với bình thường cường đại hơn không ít. một trái tim treo lơ lửng của nữ đế rốt cục vững vàng thả xuống. rất tốt, ta liền biết Từ Dương sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. nếu là như vậy, mọi người chúng ta cũng nhanh chóng chuẩn bị tiến vào truyền tống thông đạo đi. nếu như thuận lợi mà nói, các người rất nhanh sẽ cùng Từ Dương một lần nữa ở trong thế giới thực hội hợp. Tu La chi thần tự mình lên tiếng, sau đó hắn trước mọi người một bước. Người đầu tiên khống chế tu la thần kiếm dung nhập vào trong ánh sáng màu lam biển thằm này Bởi vì hắn lúc này nhiều nhất vớt cuộc là một đạo kiếm hồn Cho nên không cần thừa nhận cường đại hơn hư không nguyên tố chuộc chiều Có thể tự do xuyên qua trong thông đạo này Sau khi khảo sát thời gian thực một phen Tu la lập tức truyền ra tin tức an toàn cho mọi người Thật sự không cách nào tưởng tượng được Chúng ta sẽ dùng một phương thức như vậy một lần nữa trở về thế giới chân thật Lão đại, chúng ta lập tức có thể gặp lại Người nhất định phải kiên trì, mang theo vô song cùng nhau trở về. Thế giới huyễn tưởng, tạm biệt. Mọi người dưới khí tức tu la chi kiếm dẫn dắt, lục tục chui vào trong thông đạo truyền tống màu lam lam này, triệt đề rời khỏi thế giới ảo tưởng, kết thúc nhiều tháng trải nghiệm cuộc sống đặc biệt và huyền thoại này. Đối với mỗi người trong đoàn đội từ dương mà nói, chuyến đi này không chỉ làm cho cảnh giới của mình được tăng lên như nhảy vọt, quan trọng hơn là, trong trí nhớ của mỗi người lưu lại một đoạn quá khứ đặc thù không thể sao chép Cùng lúc đó, Từ Dương cùng Vô Song cũng đang trải qua trận chiến sinh tử trước nay chưa từng có này. cự Long chân chính bất kể là ở một cái thế giới song song nào, đều là cường giả tuyệt đối. Đây là một sinh mệnh thể mạnh nhất từ thời cổ đại đến bây giờ, liền ngạo lập trên thế gian tuyệt đỉnh, hưởng thụ thiên phú sinh mệnh độc đáo nhất. Chỗ đáng sợ nhất của cự Long là không có nhược điểm gì đáng nói, chỉ có lực lượng tuyệt đối áp chế đối phương mới có cơ hội sống sót trước mặt cự Long. Ấm Ấm Tiếng gầm gừ cuồng loạn của cự long rốt cực bắt đầu bao trùm hạch tâm chiến trường, vô song dưới tình huống nhân thần lực của bản thân bị áp chế vô hạn, dùng hết toàn lực liều mạng chống cực cỗ cự long này gầm thét. Chỉ là hiệu quả thu hoạch rất nhỏ, nàng hiện tại duy nhất có thể làm được chính là cam đoan từ dương không bị cự long lực ảnh hưởng, mà trên thực tế, chống đỡ cự long tuyệt tại bộ phận công kích, căn bản là từ dương ở lại bên người vô song hoang thiên vô cực thần khí. Tiểu cô nương, không ngờ ngươi lại có thể chịu được uy áp thuộc về cự long ta, xem ra phương diện tinh thần lực của ngươi có trình độ rất sâu, bất quá tức nuối là, bản nguyên trong cơ thể ngươi cũng không vì hệ thống chuyển thừa của không gian này rung đạp vô song cười lạnh. Ngươi lời này nói không sai, nhưng ta cũng chưa từng hy vọng xa vời có thể chiến thắng ngươi cự long tiền bối chân chính, ta đối với ngươi kỳ thật còn giữ được vài phần tôn kính, nhiệm vụ duy nhất của ta hiện tại chính là chờ đợi A Dương khôi phục thực lực đỉnh phong. Vô Song không thể nghi ngờ là rất thông minh, nàng đương nhiên hiểu được mình căn bản không có khả năng chiến thắng Cự Long, kéo dài thời gian, chính là sách lược chiến đấu tốt nhất lúc này. Ấm Ấm Cự Long càng cường đại gầm gừ không ngừng đánh ra, các loại thuộc tính lực ở trong miệng Cự Long lục tục hàng lâm, vô Song tuy rằng không có kỹ năng cường đại gì có thể thi triển trong không gian này. Nhưng nàng lại có thể đem tốc độ di động của mình tăng lên cực hạn, mượn năng lực thủ hộ của Hoang Thiên Vô Cực Thần khí mang theo. Cũng có thể một trình độ nhất định miễn dịch cự long cầm thách mang đến áp lực Mà cùng lúc đó, Tử Dương đã hoàn thành liên thông khí tức với bản thể thế giới chân thật bên ngoài Lực lượng đỉnh phong thủ về hán đang nhanh chóng khôi phục Hào quang trên người không ngừng trở nên chói mắt Tử Dương tản mát ra khí tức càng ngày càng mạnh Mà trong quá trình này, Vô Song cũng là đối với Tử Dương có được đỉnh phong cảm thấy khiếp sợ Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới thực lực của Tử Dương lại cường đại như vậy Không riêng gì Vô Song kinh ngạc ngay cả cự long nàng đối mặt lúc này cũng căn bản không nghĩ tới từ dưng chính nhân loại thân thể cũng có thể tu luyện đến trình độ như vậy khó trách ngưng nguyện ý ngư nguyen bỏ tính mạng bảo hộ an toàn của tiểu tử này xem ra hắn đích thật có tiềm lực vô song đột nhiên hai tay kết ấn thiên sứ đồ đằng rực rỡ sau lưng mạnh mẽ bị triệu hoán ra bám vào bản thể của mình mặc dù trong không gian này nhân nguyên thần lực bị áp chế vô hạn nhưng thiên sứ tự mang theo thủ tính cường hóa cùng nguyên tố kháng tính cũng có thể mang đến cho vô song một trình độ tăng phúc Nhất định, mà đúng lúc này, trong miệng cự lông phun ra vòng xoáy hỏa diễm thật lớn áp tới trước mặt. Áp lực vô song thừa nhận đang không ngừng tăng lên, nàng mặc dù không bị thương tổn gì, nhưng nàng rõ ràng có thể cảm nhận được trong cự lông cầm thét này ẩn chứa nguyên tố lực vượt xa giới hạn tăng phúc mà thiên sứ thổ hộ có thể mang đến cho mình. Cứ tiếp tục như vậy, bất quá ba hiệp kế tiếp, vô song phòng trừng sẽ không chịu nổi, thân thể khổng lồ của cự lông không ngừng bay múa tùy ý giữa không trung Mỗi một lần lực lượng tập kết xong đều sẽ mở ra miệng cự long, tập trung khí tức vô song tiến hành phun hòa lực. Không hổ là cự long chân chính, lực lượng như vậy nếu đạt ở tam nguyên đại lục, chỉ sợ không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể chống lại. Nghĩ đến, hắc dao vương vẹn vẹn chỉ là trạng thái giao cùng cự long chân chính còn có tranh lệch khó có thể tưởng tượng, đều đã có thể xưng bá toàn bộ đại lục. Vô song bộc phát cảm nhận được ở cự long loại đỉnh cấp sinh mệnh thể trước mặt, hình thái tộc người như mình nhỏ bé. Bất quá trước mắt hiển nhiên không phải là thời điểm oán giận cái gì, cơ hội phản kháng để lại cho vô song cũng càng ngày càng ít. Ta đề nghị ngươi chính là buông tha chống cự, rời khỏi tên kia, nếu không ngươi sẽ thảm hơn hắn chết. Vô song cười khẽ. Nếu như ta sợ chết, sẽ không có khả năng xuất hiện trước mặt ngươi, nói nhảm ít thôi, cho dù ngươi là cự lông chân chính ta cũng không cần phải cúi đầu trước ngươi. Đôi mắt đẹp của vô song hơi rất chặt. Thiên sứ thánh kiếm độc quyền thuộc về thiên sứ nhất mạch trong lòng bàn tay, chậm rãi hiện ra, ngay cả bị khu vực không gian đặc thù này vô hạn áp chế, nhưng thiên sứ thánh kiếm bản thể tàn mát ra thần thánh hỏa diễm chi quang, vẫn trói mát như trước. Cảm thụ một chút lực lượng thiên sứ đi, một kiếm khủng bố như tê chém xuống, vô song không cần có bất kỳ thức núi nào, đánh ra một đợt tiến công cường đại nhất thuộc về mình, nhưng mà kết cục lại làm cho nàng cảm nhận được một loại vô lực thật sâu. Bởi vì khi mình vung ra đạo kiếm quang này, đánh vào cự long gầm thét nguyên tố vòng xoáy bản thể, cơ hồ trong khoảnh khắc, tất cả kiếm quang hoàn toàn sụp đổ, đừng nói là tạo thành một chút thương tổn nào đối với bản thể cự long, ngay cả vòng xoáy gầm thét mà hắn phun ra cũng không thể chống cự được. Ha ha ha, nhân loại nhỏ bé, thật sự là không biết tự lượng sức mình nha. Sứ mệnh ngươi đã hoàn thành, tạm biệt thế giới này đi. Đột nhiên, cự long nâng một móng vuốt bên phải. Trong lòng bàn tay một đạo hào quang hình tròn màu vàng kim vô cùng rực rỡ từ từ ngưng hiện, hào quang này ẩn chứa lực lượng, dĩ nhiên đã tiếp cận trình độ thần cấp. Cảm thụ được lực chói bải đến từ lông chi quang hoàn đi. Ta dám cam đoan, người căn bản không có khả năng tránh thoát nó, thời gian không tới nửa khác, thuộc về huyết mạch lực của chân lông có thể đem thân thể người hoàn toàn nghiền nát. Lúc này đây cự lông nói không có nửa điểm ý tứ khoa trương, nó cũng không có nói cho vô song, nếu nó không có bị nhốt trong vô tận tháp. Từng bằng vào Long chi hào quang này đã có thể xé nát một cường giả thần cấp chân chính. Lực lượng khủng bố nhanh chóng tập kết, Vô Song lúc này rốt cục bị ép đình chỉ động tác, bởi vì nàng hiểu được, cho dù trả giá toàn bộ của mình, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được loại lực lượng này áp chế. Ngay tại thời điểm quan trọng ngàn cân treo sợi tóc này, sau lưng, Từ Dương đột nhiên mở hai mắt ra, khí tức cường đại làm cho Vô Song hồn khiên mộng uyển rốt cục lại một lần nữa hằng lâm. Ngươi có thể giữ được kiêu ngạo độc tôn của Long tộc? nhưng ngươi không nên đối với nữ nhân của ta không kiêu ngạo gì cả trong nháy mắt tiếp theo từ dương đột nhiên từ trên mặt đất bay lên núi khí tức đỉnh phong thuộc về hắn nhanh chóng bao phủ toàn bộ chiến trường hắc sắc quang mang độc đáo của tu chi thần quen thuộc nhanh chóng bao phủ toàn thân từ dương hắn tản mát khí tức phảng phất so với lệ quỷ vong linh vô tận chung quanh diêm la luyện ngục còn đáng sợ hơn phảng phất ở cái chỗ này từ dương chính mình mới là thống nhất của ma chúa tể ta muốn cho người hiểu được cho dù là long tộc Ở trước mặt ta cũng không có bất kỳ tư bản của ngạo nào. Từ dương vừa dứt lời, vương giả chi kiếm quen thuộc lại một lần nữa vào tay, kiếm hồn nóng như hỏa diễm hoàn toàn thiêu đốt. Chàm, một tiếng giống giận phát ra, một kiếm này của từ dương cơ hồ là đem lực lượng cự lông trước mặt hoàn toàn nghiền nát. Cự lông nguyên tố nguyên tố nguyên tố củng bạo cỡ nào, cũng trong phút chốc vỡ vụn thành hư vô, chỉ là một cái đối mặt, từ dương liền phóng thích ra ngay cả cự lông cũng phải chấn động kinh khủng kiêu ngạo. Hào tiểu tử, tử, ngươi quả nhiên làm cho ta mở rộng tầm mắt, nhân tộc kỳ nguyên này lại xuất hiện nhân vật số một như ngươi, nói là kinh tài tuyệt diễm cũng không có đáng chút nào. Từ dương cười lạnh, lắc lắc ngón tay về phía cự lông trước mặt. Ta không cần lời khen của bất luận kẻ nào, đặc biệt là lời khen từ đối thủ của ta, nếu ngươi thật sự cảm thấy sợ hãi thần phục ta như vậy, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lám càn uy nghiêm của cự lông chưa bao giờ cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Nhưng mà từ dương chính là dùng một phương thức như vậy nói cho đối thủ biết, hắn có thể ở trước mặt cự lòng cũng có một bàn tay che trời. Quan trọng hơn là, thanh vương giả chi kiếm trong tay từ dương vốn chính là cái thế thần binh đứng sừng sững trên thi thể cự lòng, thân thể từ dương ở trong hư không liên tiếp lé lên, lưu lại một đạo trường ảnh quỳ dị. Mà trong lúc này, vô song rõ ràng phát hiện, mỗi một chỗ tàn ảnh từ dương lưu lại, đều không hiểu sao lé ra quang diễm kỳ quái chế hồng sắc, mà những quang diễm này ngưng tụ thành quang điện hạt tâm lẫn nheo liên thông với nhau thành một trận pháp đồ đằng văn độ vô cùng tinh vi mà quỷ dị. Không biết, ngưng tụ những cực điểm này chính là từ dương từ đạo hồn niệm đối kháng của Tiêu Dao đạo quân học tập mà đến, những điểm sáng này, mỗi một đạo đều chứa được lực lượng mạnh nhất thuộc về từ dương trong nháy mắt đó. Trên thực tế, chính là bằng vào tốc độ cực hạn cùng khí tức uy áp cường đại, trong khoảnh khắc xé rách cực điểm kia tương ứng hư không, đem lực lượng trong nháy mắt của mình chữa chứa ở trong hư không chậm chạp. Loại thủ đoạn này yêu cầu người thi pháp phải có tốc độ vượt qua cực hạn, cùng với độ mẫn cảm vô hạn đối với không gian khí tức. Dù sao không phải mỗi người đều giống tiêu giao đạo quân, cái loại thiên phú trời sinh khống chế hư không lực này, từ dương hiện nay học bán có thể làm được một loại trình độ như vậy, đã là chưa từng có cổ nhân, cự lòng lúc đầu cũng không có bất kỳ phát hiện nào, vẫn điên cuồng phóng thích năng lượng khủng bố của mình. Tiểu tử, người đã thành công chọc giận ta, nhìn đây, thân thể cự lòng không ngừng co rút. Chỉ trong chốc lát, lòng thân vốn giải mấy chục thức ngưng tụ thành thân ảnh nhân loại, nhưng hắn cũng không có phát hiện, cái chỗ dưới chân mình dẫm lên, chính là lấy vị trí cực điểm hạch tâm mà Từ Dương cuối cùng lưu lại. Ha ha, người xác định thật sự muốn lấy hình thái thân thể nhân loại đối kháng với ta, như vậy người sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Từ Dương nói xong, chỉ nhẹ nhàng đánh một cái, tiếp theo là trong nháy mắt, trong hư không vô số cực điểm đồng thời bộc phát. Mà những hình thái ánh sáng bị hán liên thông thành một pháp trận hoàn chỉnh, tại cỗ năng lượng này bổ phát đồng thời, biên chế thành một cái cực độ phong bế hư yệt xiềng xích. À! Không biết tự lượng sức mình, người cho rằng dung thủ đoạn nhi khoa này có thể áp chế ta sao, từ dương chỉ lạnh lùng cười, cũng không trả lời cái gì, chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, thân thể cự long cứ như vậy không hề báo trước biến mất trước mặt hai người. Chuyện gì vậy? À dương, cự long đi đâu? Hắn là bị hư không chi pháp của ta tạm thời rời đi, từ dương nói xong, vương giả khí kiêu ngạo vừa rồi còn khí phách vô địch tựa hồ thoáng cái uể oải hơn rất nhiều. Ngươi đây có phải là bị thương không? Tại sao ta nhận thấy hơi thở của người rất không ổn định? Đối mặt với nghi vấn vô song, từ dương bình tĩnh lắc đầu. Cũng không phải bị thương, chỉ là lực hạn chế pháp tắc trong không gian này so với tưởng tượng của ta còn cường đại hơn. Dù sao thân thể của ta cũng không ở chỗ này, cách không dẫn dắt lực lượng bản nguyên trong thân thể đối với tinh thần lực của ta tiêu hào là khó có thể tưởng tượng. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Từ dương chỉ chỉ trước mặt. Nếu như ta không đoán sai, đạo thứ 99 vực sâu này hẳn là một điểm cuối khác của vô tận tháp. Chỉ cần chúng ta có thể dùng lực lượng cường đại phá vỡ kết giới ẩn nấp nơi này, hẳn là có thể trở lại vị trí tương ứng với thế giới thực. Vô song hiển nhiên cũng không phải quá có thể lý giải. Cái gọi là chôn cất mộ rốt của có ý nghĩa gì, nhưng điều duy nhất cô có thể làm là tin tưởng và duy trì mọi quyết định mà từ dương đưa ra. Được rồi, nói cho ta biết kế tiếp ta nên làm như thế nào. Lấy người thiên sứ chi lực, vì ta tập trung một cái cố định hình thái hư không tọa độ, ta ngừng kết trước mắt có thể thi triển toàn bộ lực lượng, mượn hoang thiền vô cực thần khí, tranh thủ đem hư không tọa độ này cưỡng chế nghiền nát. Miễn là các đồng đội của ta có thể cảm thấy hơi thở của người là từ đây, họ chắc chắn sẽ hành động. Ẩm Ẩm, từ dương vừa mới rơi xuống đất, tiếng lòng ngâm khủng bố lại một lần nữa tàn sát bừa bãi màn ra. Dù sao năng lượng hắn có thể không chế thập phần có hạn, vừa rồi cho dù thành công đắc thủ, nhưng vị trí hư không di động cự long cũng không quá xa, với thực lực của cự long, phòng trừng kiên chỉ không được phong chừng phút, hắn sẽ trở lại nơi này. Một khi hai người không thể trở về thế giới thực trước đó, như vậy bọn họ can bản không có khả năng sống sót rời đi, vô song hiểu được, trước mắt hai người gặp phải nguy hiểm cỡ nào, không có bất kỳ lời nói nhằm nào. Trước tiên điểm về phía mi tâm của mình, khí tức thiên sứ cường đại lần thứ hai hàng lâm. Cũng vào giờ khắc này, Tử Dương cũng thử đem linh hồn của mình dung nhập vào trong thiên sứ chi hồn, tập trung hư không cực điểm sắp bị nghiền nát kia. Sau khi tập trung hư không cực điểm tương ứng, thiên sứ lực nhanh chóng co rút lại, hóa thành một đạo kim sắc quạng mang vô cùng rực rỡ, tựa như một ngôi sao sáng ngời cứ như vậy điểm suyết trước mặt Tử Dương cùng vô song. Rất tốt, chính là hiện tại, Tử Dương nói xong, vô song đem nhân thần lực trong cơ thể mình cuồn cuộn không ngừng đánh vào trong cơ thể từ dương trợ giúp hắn ngưng tụ lực lượng mạnh nhất lúc này có khả năng đánh ra cùng lúc đó lực lượng cường đại phong ấn trong hoang thiên vô cực cùng với kiếm hồn lực của vương giả chi kiếm tự mang theo bắt đầu thiêu đốt lực lượng của hai đại đình cấp thần khí cũng bị từ dương dung hợp thành một thể ầm ầm tất cả lực lượng ngưng tụ một điểm rất nhanh liền vượt qua cực hạn năng lượng mà không gian chiến trường có thể mang theo tiếng dao động càng lúc càng lớn Áp lực trên vai hai người từ dương và vô song cũng không ngừng tăng lên, mà sau lưng, khí tức Cự long không ngừng đến gần cũng tạo thành áp lực thật lớn cho hai người. Cái gọi là áp lực là nguồn gốc mạnh mẽ duy nhất của động lực. Ngay sau lưng Cự long quang ảnh lại một lần nữa hàng lâm, từ dương một tiếng ra lệnh cùng vô song hai người hợp lực, đem hai đại thần khí dung hợp cùng một chỗ lực lượng hủy diệt đầy ra ngoài. Âm âm! Kim sắc quang mang trói buộc hư không cực điểm, cũng vào giờ khác này ẩm âm sụp đổ. Âm thanh gì? Trong nháy mắt vừa rồi, ta hình như cảm nhận được khí tức của lão đại. Không phải là ảo giác của ngươi chứ? Không, khí tức của Từ Dương lão đại, ta vĩnh viễn không có khả năng nhận sai. Kỳ thật vừa rồi ta cũng có cảm giác như vậy, chỉ là các ngươi đều không có nói gì, ta cũng không dám nhận. Tu đoàn đoàn phán đoán cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Như Đế lập tức thúc đẩy lông mày, Phóng thích ra tinh thần lực vô cùng cường đại của mình, bắt đầu bao phủ tất cả phạm vi chung quanh thế giới chân thật mà mọi người truyền tống trở về. Tìm được, đích thật là khí tức của từ dương bọn họ. Nữ đế lập tức có động tác, vò tới một vị trí có tỷ lệ dao động rõ ràng nhất. Tất cả mọi người cùng ta hợp lực đánh nát cái chỗ này, càng đến gần điểm này, trong đầu nữ đế đều thuộc về từ dương cùng vô song khí tức hoạt động liền càng thêm cường đại nàng hiện tại cơ hồ có thể mười phần xác định từ dương cùng vô song ở bên kia cái chỗ này ẩm um, ẩm um. trong nháy mắt tiếp theo mọi người hợp lực xuất thủ lực lượng vô cùng cường đại quả nhiên cùng lệnh hư không bên kia từ dương cùng vô song lực lượng va chạm cùng một chỗ lực lượng hai phương hướng đồng thời tập trung ở một điểm trong nháy mắt sụp đổ hư không pháp tác thừa nhận lực lượng cực hạn đánh thủng vô tận tháp cùng thế giới thực duy nhất bình chướng lực lượng khủng bố đánh về phía chung quanh đám người long khôn do nữ đế dẫn đầu Tất cả đều bị cỗ lực lượng này áp về phía sau, mà khi bọn họ một lần nữa khôi phục thần niệm thời điểm, phát hiện Từ Dương cùng vô song đã xuất hiện ở trước mặt. Âm um, âm. Um. Lại là một cỗ lực rung động cường đại xuất hiện, Cự long khổng lồ đường nét, cùng đi tới, xanh giới thế giới chân thật, ánh mắt lạnh như băng nhìn đám người Từ Dương. Không thể tưởng được, người từ từ cứ nhiên nghẹn chú ý xấu này, mạnh mẽ đánh thủng cực hạn phong ấn của vô tận tháp, Từ Dương cười lạnh nhìn Cự long mạnh mẽ làm cho mình đứng dậy cùng lúc đó hắn cũng khuếch tán ra tinh thần lực dự trữ cuối cùng của mình tìm kiếm vị trí thân thể của mình nếu không thì sao ở nơi đó nếu như cùng người ngạnh kháng ta cùng vô song ít nhất cũng phải có một người ngã xuống nhưng hiện tại chúng ta lại có thể tập hợp lực lượng của mọi người phá vỡ hoàn cảnh tác chiến hoàn mỹ thuộc về thiên thời địa lợi như vậy cân bằng thắng lợi có thể nghiêng về phía chúng ta ha ha ha cự lòng càn rỡ cười rộ lên hắn không thể không thừa nhận từ dương không chỉ có thực lực cùng thiên phú cùng tồn tại hơn nữa trí tuệ cũng là tuyệt đỉnh tồn tại trong nhân tộc cường giả sở dĩ trở thành cường giả nhất định là có nguyên nhân ta ở trên người ngươi chứng thực những lời này tiểu tử ngươi lại một lần nữa cho ta kinh hỉ đáng tiếc ngươi phải hiểu ta là cự long chân chính huyết mạch cùng thiên phú bẩm sinh chênh lệch là các ngươi không có biện pháp bù đắp trong thế giới thực cự long lại một lần nữa tỏa ra bản thể của mình mà đám người từ dương kinh ngạc phát hiện Ở trong thế giới thực bày ra hình thái cự long Lại mang đến cho thực lực của tên này Tăng phúc hơn nữa Làm sao có thể Nguyên bản khí tức của hắn còn không cường đại như vậy Vì sao đi tới thế giới chân thật hắn liền Trở nên mạnh mẽ như vậy Đối mặt với câu hỏi ngược lại này của vô song Cự long lại một lần nữa lộ ra nụ cười trêu chọc Tiểu cô nương Ngươi cũng không biết Khi sinh mệnh thể xuyên qua không gian pháp tắc khác nhau Sẽ có một thời gian thích ứng Trong thời gian thích ứng Trạng thái của cá nhân sẽ phù hợp với trạng thái trong không gian ban đầu, nhưng theo thời gian từ từ trôi qua, khi sinh mệnh thể dần dần bắt đầu thích ứng với sự thay đổi do pháp tắc không gian mới mang lại, trạng thái của kẻ đó cũng sẽ nhanh chóng thay đổi. Cự lông nói xong, vô song cũng rất nhanh phát hiện điểm này, mà thân thể của nàng cũng nhanh chóng biến thành suy yếu hóa. Tiểu tử, hiện tại chúng ta đến làm một trò chơi, nếu người có thể trong thời gian một nén nhang chiến thắng ta, như vậy trạng thái suy yếu vô song sẽ bị giải trừ. Nếu không nàng sẽ hoàn toàn biến mất. Từ dương cười lạnh. Không cần ngươi nói, ta cũng hiểu. Cùng lúc đó, đám người nữ đế và long khôn sau lưng nhanh chóng tập kết đoàn đội của từ dương, mỗi người đều hoàn toàn trở về đội. Các người không có việc gì, thật sự là quá tốt. Từ dương vẫn là một bộ sáng cũ, hắn rất ít khi ở ngoài miệng quan tâm mỗi người bên cạnh mình, nhưng khi mọi người có tình huống, hắn sẽ liều lĩnh trợ giúp. Ha ha, lão đại! Ta biết ngươi sẽ không sao, lòng khôn vẫn là một bộ biểu tình ngốc bạch. Những người khác cũng đều vẫn như cũ, bao gồm cả táng mộ quen thuộc xung quanh. Không sai, từ dương rốt cục hoàn thành lời thề của mình, đem tất cả mọi người bình an mang về. Ừm, lúc trước ta đã nói qua, ta nhất định sẽ đem tất cả mọi người còn nguyên vẹn không tổn hao gì mang về, ta đã hoàn thành lời hứa này. Mà hiện tại, việc ta phải làm là thực hiện lời hứa cuối cùng của ta ở thế giới tưởng tượng đó chính là tặng cho vô song một tương lai hoàn toàn mới mà tất cả những thứ này đều phải bắt đầu từ đồ lòng từ dương phảng phất thoáng cái lại khôi phục tất cả lực lượng đã mất chậm rãi giơ tay phải lên hướng lên bầu trời trong nháy mắt tu la chi kiếm bị nhốt ở vị trí không biết tên kia chiếm được lực cảm triệu cường đại sau một khắc một lần nữa bay trở lại trong tay từ dương càng làm cho từ dương cảm thấy kinh hỉ chính là tu la kiếm hồn còn mang thân thể bản thể từ dương trở về linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ dùng hợp Từ dương lại tìm được cái loại cảm giác cường đại đã lâu không gặp. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, lần này trong thế giới ảo tưởng, tất cả lịch lãm, trong nháy mắt linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ kết hợp đều thực hiện thành thu hoạch kinh người. Lúc này từ dương, cảnh giới đã đạt tới độ cấp đỉnh phong, cùng thế giới chân chính vi thăng thành thần, ven ven chỉ cách một bước. Khí tức cường đại trước ngay chưa từng có, không chỉ chấn động chính từ dương, cũng ảnh hưởng đến tất cả mọi người bên cạnh. Giờ phút này mọi người có lý do tin tưởng. Cho dù không có người khác trợ giúp, chỉ là dựa vào lực lượng của Từ Dương, hắn cũng có nắm chắc được đánh một trận với Cự Long trước mặt. Cự Long, lập tức ta sẽ làm cho ngươi hiểu được, cho dù ngươi là Long tộc, ở trước mặt nhận tộc chúng ta cường đại sáng tạo, Trung Quy cũng phải đón nhận một ngày bị vượt qua. Lời này của Từ Dương nói rất có sức mạnh, bởi vì hắn lúc này chính là đại danh từ cường đại. Tốt, vậy thử xem đi, Cự Long bắt đầu thiêu đốt bổn mạng Long hồn lực của mình khí tức Long Chi vô cùng cường đại, nhanh chóng khuếch tán ra toàn bộ chiến trường. Cùng lúc đó, hồn chi quang ảnh vô song cũng càng trở nên ảm đạm, thời gian lưu lại cho từ dương cũng không nhiều. Trận chiến này, tất cả mọi người đều phải toàn lực ứng phó, nhất định phải chiến thắng cự Long trước khi vô song biến mất, chỉ có Long hồn cường đại mới có thể làm cho vô song vĩnh viễn sống sót trong thế giới của chúng ta. Hiểu rồi. Đồng đội sau lưng đồng thanh trả lời, Hơn 10 người mỗi người phóng thích ra khí tức cường đại, cơ hồ là đem cự lòng trước mặt tàn, mát xa uy áp, hoàn toàn cán nuốt thành hư vô. Lực lượng ba động khủng bố ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ xung quanh, mà từ dương không thể nghi ngờ chính là hạch tâm duy nhất trong toàn đội, Tu La lực cường đại hoàn toàn phát huy ra, toàn bộ chiến trường trong thời gian cực ngắn bị hấp sơn vô tận hoàn toàn bao phủ. Mũi nhọn của Tula chi kiếm lần đầu tiên được thể hiện hoàn mỹ trong thế giới thực này, mà khí tức khủng bố như vậy, cũng làm cho toàn bộ vị trí táng tu mộ run rảy không thôi. Tu la đạo, diệt hồn, tróng phút chốc, kiếm thể của tu la chi kiếm bảnh trướng đến trạng thái bản thể gấp 10 lần. Theo thân kiếm sinh trường, bản thân tu la chi kiếm tản mát ra khí tức màu đen cường đại, tựa hồ cũng đang phát sinh biến hóa về chất, một chiêu này chính là tu la đạo áo nghĩa mạnh nhất mà từ dương ở trong thế giới gia định lĩnh ngộ ra. Địa phương cường đại chân chính của hắn là có thể bỏ qua năng lực phòng ngự của đối phương, Trực tiếp đối với linh hồn cùng thân thể của mục tiêu bị công kích tạo thành đà kích kép, có thể đem tu la đạo bá đạo vô cùng công sát lực đẩy tới đỉnh phong. Mà lúc này, cự lông này đã hoàn toàn thích ứng với lực lượng pháp tắc trong thế giới thực, năng lượng lực do nó ngừng tụ ra đã tiếp cận cực hạn chịu lực pháp tắc trong thế giới thực. Cuối cùng và giờ khác này bắt đầu, toàn bộ mặt đất táng tu bắt đầu rung động không ngừng. Không biết ở ngoài cửa táng tu mộ, lão giả linh hồn thể giấu ở trong cự thạch theo bản năng mở hai mắt ra đa tiep can cuc han chiu đung phap tac trong the gioi thuc cuoi cuc va gio khac nay bat đau toan bo mat đat tang tu bat đau rung đong khong ngung khong biet o ngoai cua tang tu mo lao gia linh hon the giau o trong cu thach theo ban nang mo hai mat ra Nhìn chăm chú vào tất cả phát sinh bên trong mộ táng tu. Không thể tưởng được, tiểu gia hòa kia rớt cục trưởng thành, người nhận chuyển thừa tu la đạo quả nhiên có thể kinh diễm toàn bộ thế giới. Âm âm. Từ dương một kiếm bổ xuống, cho dù là cự long chân chính trước mặt cũng không cách nào chống cự lực lượng phá hủy khủng bố như thế. Một kiếm chi uy, khi không chém xuống, tất cả phòng hộ khí hộ bên ngoài thân cự long hoàn toàn nghiền nát, mà linh hồn bồn nguyên của hắn cũng gặp phải thương thế cực mạnh. Trong một khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng hoàn toàn sửa chữa. Không thể tưởng được, lực lượng cực hạn của nhân tộc lại đã trưởng thành đến trình độ này, lúc trước cũng không nên cho nhân tộc các người cơ hội thở dốc. Từ dương cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên phóng lên trời, trong nháy mắt tiếp theo hoàn thành thao tác nghịch thiên nhân kiếm hợp nhất. Cái gì? Ý nghĩa thực sự của người kiếm hợp nhất. Sau khi một màn này xuất hiện, linh dao kiếm đạo này cũng kinh tài tuyệt diễm cường giả cũng bị cảnh giới hiện giờ của Từ Dương triệt để chấn động. Cho dù là trên đại lục hiện giờ, hình thái hoàn mỹ của nhân kiếm hợp nhất cũng vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết, nhưng không nghĩ tới lúc này Từ Dương mang đến cho tất cả mọi người kinh hỉ lớn lao. Sở dĩ có thể làm được điểm này là bởi vì linh hồn cảnh giới của Từ Dương đã siêu thoát tầng độ cực hạn của đại lục. Cũng giống như hắn có thể mở thiên nhãn trong thế giới ảo tưởng, hôm nay Từ Dương trở lại trong thế giới thực, tất cả những gì hắn có đều đã vượt qua định nghĩa của thực đại lục đối với cực hạn của con người. ầm um, ầm um. Tù là chi kiếm mang theo lực lượng đỉnh cao nhất của Từ Dương, một kiếm bổ xuống, xuyên thủng đầu cự long, rốt cục một khắc trước khi vô song tán loạn, chém giết đại gia hỏa này, lại một lần nữa hoàn thành đồ long chi hành, Từ Dương cảm giác lần này so với lần trước thoải mái hơn nhiều. Cũng chính là bởi vì có cự long làm vật tham chiếu, Từ Dương mới có thể vô cùng chân thật cảm nhận được mình bây giờ, thật sự đã đứng ở đỉnh đại lục này. Nhưng mà lúc này... Hắn căn bản không có nhiều tâm tư hưởng thụ tất cả những điều tốt đẹp này, trước tiên dùng bàn tay đem đầu cự long mổ ra, lấy ra năng lượng cường đại vô cùng rực rỡ. Mà làm cho Từ Dương cùng tất cả đồng đội bên cạnh kinh hỉ chính là, long nguyên này thành thục kỳ dĩ nhiên đã đạt tới trăm vạn năm. Ha ha ha, lần này ngươi của vô song thật sự có phúc rồi, long nguyên trăm vạn năm tạo thân thể hoàn mỹ, ngươi khởi đầu hẳn là độ kiếp cảnh trở lên. Nữ đế cũng là thay vô song phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Bản thân vô song cũng không có nhiều suy nghĩ này trong khái niệm của nàng Chỉ cần có thể cùng Từ Dương, cùng mọi người sống một lần nữa trong thế giới chân thật Chính là ân tứ lớn nhất của ông trời đối với mình Về phần thực lực mạnh yếu, bản thân nàng không có nhiều hy vọng xa vời hơn Nhưng ông trời chính là như thế Có đôi khi người càng không có ý muốn, lại càng có thể đạt được càng nhiều Ngược lại là những người theo đuổi ý niệm, đến cuối cùng thường rơi vào kết quả hai bàn trắng Chỉ thấy Từ Dương một tay nâng long nguyên cường đại Đồng thời thế giới linh hồn phóng ra một đạo hồng quang màu tím đậm Cùng thiên sứ lực trong cơ thể vô song đạt thành trạng thái linh hồn cộng minh Từ giờ trở đi, ngươi phải tuân theo dẫn đường của ta Ta sẽ đem long nguyên lực này cùng hồn thế ngươi hoàn mỹ kết hợp Trong thời gian ngắn tạo hình thân thể hoàn toàn mới lấy long nguyên làm căn bản Hiểu rồi Kết quả là, dưới sự hộ pháp chung của tất cả mọi người khác Từ dương bắt đầu hành động nghịch thiên trọng yếu này Lấy long nguyên hóa thân nhân như vậy nhưng là chưa từng có tiền lệ trọng yếu hơn là vô song căn bản cũng không thuộc về thế giới này có lẽ có thể làm được hành động như vậy toàn bộ đại lục ngoại trừ từ dương ra rốt cuộc tìm không thấy một người khác lông nguyên lực cường đại trong quá trình dung hợp với thiên sứ lực đã xảy ra cảm giác bài sách cực kỳ mãnh liệt mà từ dương chính là dùng nội tình cơ hồ nghịch thiên của mình lại mượn lực tu la đồng dạng cuồng bạo mà khí phách áp chế lực cứng rắn đem hai đạo bổn nguyên này hoàn mỹ kết hợp điều đáng nói chính là trong quá trình linh hồn Triều Thiên Thụ cũng phát huy ra tác dụng của mình, bản thể của nàng trong thế giới thực vốn là tiên yên đỉnh cấp trong vạn năm. Trong cơ thể có được lực lượng tự nhiên cùng sinh mệnh khí tức bàng bạc cung cấp trợ giúp cực lớn, đem hai loại bản nguyên bài dị cảm giác tiêu trừ hầu như không còn. Vất cục, khi hồn lực vô sau ngừng tiêu tán, một đạo cường giả nhân tộc tản ra khí tức rồng vô cùng cường đại, cứ như vậy tạo hình thành hình. Nhắm mắt lại, Bạch Liên Tuyết lập tức mở miệng nhắc nhở tất cả các đội viên khác, nàng đã trải qua tất cả những chuyện này lúc trước Tử Dương vì nàng nghịch thiên cải mệnh, trong nháy mắt thân thể tân sinh Hằng Lâm cũng là trạng thái không một mảnh vải che thân.